Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 4109H y thiếu nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Kết quả như thế, lại để cho những như trước kia ngưng lại ở bên ngoài. Đỉnh cấp cường giả sắc mặt không khỏi tái nhợt đến cực điểm bọn hắn. Bất quá là không muốn gương cho binh sĩ ý định rơi ở phía sau nhìn. Xem tình huống làm tiếp đỉnh đoạt, nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này. Nhất đẳng vậy mà chờ ra như vậy một cái kết quả. Phiền muộn khó có thể nói hết, hối hận có như độc xà. Nhưng bọn hắn tự nhiên không có như vậy buông tha cho vừa nói. Nếu như quang hồ đã biến mất, vậy bọn họ cũng chỉ có thương tiếc mà. Thôi, nhưng hiện tại, bất quá là thể tích thu nhỏ lại mà thôi, về tình. Về lý, có lẽ đều còn có cơ hội địa phương. Nhưng lời nói là như thế này đúng vậy, có thể bọn hắn thi triển tất cả. Vốn liếng, như trước không có công dụng, việc gì này quang hồ, xa xo. Tưởng tượng muốn khó chơi rất nhiều. Cơ hồ mỗi một vị cường giả trên mặt đều lộ ra ảo não chi sắc chính. Mình ngốc núc ních chờ cái gì, biết rõ chuyện này không phải chuyện. Đùa, nếu là quang hồ vừa xuất hiện tựu đi vào, chẳng phải không có. Phiền não như vậy rồi. Đáng tiếc hối hận thì như thế nào, việc đã đến nước này phiền muộn căn. Bạn không có tác dụng. Bỏ qua tựu là bỏ qua. Đương nhiên, như trước không có người nguyện ý rời đi cái gì. Ai đã biết rõ nhất định không có chuyển cơ đâu. Khoan hãy nói cái này chuyển cơ rất nhanh đã bị bọn hắn chờ đến. Sưu sự. Theo cái kia quang hồ ở bên trong bay ra một ít bình thường thạch. Đầu. Đen xì cũng không ngờ. Lớn nhỏ cùng nắm đấm kém phàng phất. Thượng diện không chữa bất luận. Cái gì pháp lực chấn động. Hoàn toàn tựa như bình thường thạch đầu. Không có người để ý. Nhưng là có đại năng thuận tay đón lấy một ít, dù sao cũng là từ nơi này quang hồ trong bay ra đến chỗ này, vạn nhất có. Chỗ lời gì? Bọn họ là nghĩ như vậy. Nhưng kế tiếp lại đã xảy ra lại để cho người trợn mắt há hốc mồm một. Màn, phàm là mang theo loại này thạc đầu đại năng đều không có cảm. Nhận được bất luận cái gì bài xích hiệu quả thuận thuận lời lời tiến. Nhập quang hồ, những người còn lại đại hỷ, cũng liền vội hướng bọn hắn bỏ qua hòn đá. Màu đen bay đi, nhặt được như nhặt được chí bảo, không có nhặt được lại tức giận đến. bạo khiêu, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Vậy làm sao bây giờ đâu? Tới trước trước được. Hắc hắc, tu tiên giới cũng sẽ không có vừa nói như vậy, trái lại ở. Đây thừa hành chính là mạnh được yếu thua thực lực mới là quyết định. Hết thảy máu chốt thừa tố, đã hòn đá màu đen số lượng không đủ mỗi. Người một khỏa vậy thì tránh không được đồng võ. Vì vậy, nhấc lên gió tanh mưa máu vô số. Những động tác kia hơi chậm, hoặc là nói bởi vì vận khí xuyên cứ, nói. Thí dụ như cách thạch đầu khá xa, mà không có được đám đại năng nhau. Nhao tế lên chính mình bảo vật. Đương nhiên cũng không phải loạn đánh một mạch cái này quả hồng sao. Nhất định là muốn tìm Nguyễn niết, Nhưng bất kể như thế nào nổ vang thanh âm cũng bắt đầu không ngừng. Chuyện vào lỗ tai, linh quang bắn ra bốn phía các loại hình dạng pháp. Bảo cũng bắt đầu mạn thiên phi vũ. Vì vậy rất nhanh mang theo gió tanh. Mưa máu vô số. Cướp được thạch đầu đại năng nhao nhao tràn vào quang hồ. Thiên địa bị run rẩy Dù sao ở đây tụ tập phần lớn là độ kiếp đã ngoài nhân vật kể cả đến. Từ ba ngàn thế giới cường giả đương nhiên cũng có rất nhiều là trông. Thấy quang hồ. Bỏ chạy đến tham gia náo nhiệt nhân vật. Dù sao cái này quang hồ xuất hiện phương thức quá không hợp thói thường đưa tới tu sĩ yêu tộc vô số. Mà cái này bộ phận người có thể tựu thảm rồi. Tu vi của bọn hắn so le. Không dậy nổi tại 3000 thế giới đỉnh cấp đại năng trước mặt có như con sâu cái kiến, có thể nói căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, bị dễ dàng thanh trừ, chỉ có số rất ít gặp sự tình được sớm. Tới kịp trốn Bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu Mà sự tình đến nơi đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi Thanh dương thượng nhân trên mặt tràn đầy khó coi chi sắc Hắn là đến Từ thanh huyền giới đỉnh cấp cường giả Sớm đã tu luyện tới độ kiếp Hậu kỳ trình độ Lần này tới đến thanh khâu chi quốc Chính là vì tìm Kiếm cái kia một đường phi thăng hy vọng kia mà Đáng tiếc bởi vì tính cách của hắn lão luyện thành thục lúc ban đầu. liền đem tiến vào quang hồ cơ hội tốt sai mất hết về sau bởi vì khoảng cách màu đen thạch đầu khá xa lại không thể cướp được. Phiền muộn là duy nhất hình dung. Hắn liên tiếp diệt sát mấy tên không biết sống chết tu tiên giả như trước không có thu hoạch đáng giận chẳng lẽ mình thật muốn cùng thành tiên cơ hội tốt. Thất chi giao tí. Thanh dương thượng nhân trên mặt biểu lộ. Áng não vô cùng. Đương nhiên hắn sẽ không buông tha cho. Mà vừa mới đúng lúc này. Hắn nhìn thấy một thân mặt hắc y thiếu nữ. Nàng này mang mạng che mặt. Dung mạo thấy không rõ lắm. Nhưng mà chỉ là bóng lưng. Cũng cho người một loại kinh tâm đồng phách xinh đẹp. Đương nhiên thanh dương thượng nhân quan tâm không phải những này. Tuyệt sắc sai nhân thì như thế nào trong mắt hắn cũng cùng hồng. Phấn khô lâu không sai biệt lắm. Hắn chỗ ý là nàng này trong tay bảo. Vật, cái kia màu đen thạch đầu. Đến tại nàng này tu vi, hắn không có để ý. Mình ở thanh huyền giới, đắc Là cấp cao nhất cường giả một trong có cái gì rất sợ hãi địa phương. Nghĩ tới đây, hắn từ phía sau bay qua. Vị tiên tử này chậm đác tại hạ có việc, muốn cùng đảo hữu thương. Lượng một hai. Hắn nói được tương đối khách khí, có thể không chiến mà khuất người. Chi binh là tốt nhất địa, nhưng động tác không chậm chút nào, nếu là một lời không hợp, hắn sẽ không để ý lạc thủ tồi hoa cái gì, nói ngắn. Lại, hắn nhất định phải đạt được trong tay đối phương bảo vật nhưng mà cái kia thân hình uyển chuyển hắc y thiếu nữ lại nhìn như không thấy như trước bay về phía quang hồ không biết sống chết thanh dương thượng nhân giận tím mặt lập tức trở mặt rồi tay áo hất lên hai thanh lá liễu hình dạng phi đao bay vút đi ra như kinh lôi thiểm điện chạm như nàng này bên hông đại đạo đến giản một chiêu này nhìn về phía trên thật là bình thường Kỳ thật lại bao hàm có cực kỳ thâm ảnh thiên địa pháp tắc đủ để đạt. Tới thay đổi càng khôn hiệu quả. Hắn không thể nói thần thông ra hết. Nhưng một chiêu này cũng không có. Cái gì lưu lực chỗ. Mắt thấy nàng này sẽ bị một đao hai đoạn rồi. Nhưng mà cô gái kia lại sắc mặt không thay đổi. Một ngón tay về phía. Trước điểm ra. Cái này vừa ra tay thời cơ góc độ đều đắn đo được vừa đúng, vừa vặn Chạm đến cái kia liễu diệp phi đao biến thành quang hồ. Kế tiếp, đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Nàng này tay không tức sắt, ngón tay ngọc nhược lan, lại không có bị. Cái kia phi đao chặt đức, vừa mới trái lại, cái kia phi đao mặt ngoài. Có vô số rầm rạp vết sản xuất hiện, sau đó biến thành mảnh vỡ. Điều đó không có khả năng. Thanh dương thượng nhân cơ hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái kia phi đao tuy nhiên không phải của hắn bổn mạng bảo vật. Nhưng. uy lực cũng không phải chuyện đùa. Làm sao có thể như vậy tựu đơn. dàn rách nát rồi đâu. Nàng này nhìn về phía trên yếu đuối thân thể lại tu luyện tới trình. Độ như vậy. Trên mặt của hắn lộ ra hoàng hốt chi sắc. Biết rõ chính mình treo chọc không nên treo chọc tu tiên giả vội vàng. Xoay người muốn trốn. Có thể chỗ nào có dễ dàng như vậy. Cái kia hắc y mặt của cô gái bên. Trên lộ ra một tia sát khí. Ông một tiếng truyền vào lỗ tai toàn. Thân thậm chí có ngâm đen ma khí hiện hiện mà ra. Cái kia ma khí tính mịt đến cực điểm cùng tầm thường ma khí khác